chào mừng các bạn đến với kênh youtube của trần dân hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện ma hoàng trọng sinh tập hai mươi bảy chúc các bạn nghe truyện vui vẻ chương một trăm hai mươi bà ngoại nguyên lai like, ngay từ đầu quan hệ của hoa vũ lâu và dược dương điện là đồng minh hai nhà còn thường xuyên quan hệ kết thân thông gia quả thực tốt đến không có thể tốt hơn hơn nữa thất thải dân la trưởng của dược dương điện Lúc ban đầu không có quy lực mạnh vậy, nhưng mà về sau có qua vũ lâu cung cấp bồ đề ngọc dịch mới dần dần cải thiện, sau cùng tiến hóa thành hiện nay, trở thành một vũ kỷ độc môn uy hiếp đến bảy thế gia. Về sau, bởi vì một đôi phu thê hòa thân của Dược Dương Điện và qua vũ lâu cãi nhau dài câu ra tài đánh nhau. Kết quả, trượng phu đã dùng thất thải dân La Trưởng đã thường thê tử. thây tử giữ cơn nóng giận đã trở về Hoa Vũ lâu. Vốn dĩ Hoa Vũ lâu không coi chuyện đó có gì to tát, dùng Bồ đề ngọc dịch chữa thương cho nàng. Nhưng khi đó, các nàng mới thình lình phát hiện Bồ đề ngọc dịch có thể giải bách độc, khởi tử hồi sinh vậy mà bị vô hiệu. Ngay lúc đó, những thủ lĩnh của Hoa Vũ lâu ý thức được tính nghiêm trọng. Họ đã không thể khống chế được độc dược của Dược Dương điện, cho nên Liền mới cắt đứt nguồn cung ứng bồ đề ngọc dịch Việc này triệt để chọc giận dược dương điện Hai nhà từ đó kết thù. Mãi đến gần trăm năm nay Dược dương điện đã bắt đầu Không ngừng quấy rối qua vũ lâu Có bảy tám vị lâu chủ Đã bị chết dưới thất thải dân La Trưởng Thậm chí hai đời tổng lâu chủ Đều vì vậy mà vong. Hoàng thất Vì cần dược dương điện Cung phụng đang dược Cho nên đấu dân quán hai nhà Luôn mở một mắt nhắm một mắt Thậm chí, mấy lần qua vũ lâu đã bị dược dương điện bước đến cảnh lầu quỷ người dông. Nhưng mà không thể không nói, Sơn cùng thủy phục nghi vô lộ, liễu ám qua Minh hữu nhất thôn. Trong một trăm năm, nguy hiểm nhất, qua vũ lâu xuất hiện một vị nữ tử hiếm thấy, sợ bích quân, cũng chính là hoạt tử nhân đang nằm trên dạng niên quyền băng. Chẳng những là bà ta có thực lực mạnh mẽ, hơn nữa xử sự, sự rất lão luyện cứng rắn. Một mặt không có hệ nương tai Chống cự sự tập kích của Dược Dương Điện Mặt khác Thông qua quan hệ thông gia với các thế gia Mở rộng thế lực Cuối cùng khiến Dược Dương Điện Trong một trăm năm này Đã bị đánh bại mấy lần Tổn thất nặng nề Đối với thủ đoạn của vị nữ tử này Trong tất cả bảy thế gia Không có một ai là không bội phục Trong lòng của mọi người đều rõ ràng Nếu không có bà Qua vũ lâu sớm đã xong đời Ngay cả dược dương điện Cũng kính phục bà ấy cực kỳ Cho nên người đời Xưng bà là thiết nương tử Mà trong Hoa Vũ Lâu Các đệ tử Đều tôn xưng bà là lão lão Tức là bà ngoại Mặc dù bà không phải là tổng lâu chủ của Hoa Vũ Nhưng mà lại phụ tá ba đời của tổng lâu chủ Duy trì Hoa Vũ Lâu cho đến tận bây giờ Nhưng đáng tiếc Vị thiết nương tử này Cũng không có đánh lại âm mưu ám toán Ngay 10 năm trước ba vị lâu chủ của Hoa Vũ Lâu đã bị độc thủ dược dương khống chế. Phản bội lại gia tộc, gửi thư giả cầu cứu, dẫn dụ sở Bích Quân đến cứu. Kết quả chúng phải mai phục. Sau khi trúng thất thải dân La Trưởng đã bị trọng thương, nhưng bà ấy gượng chống đỡ trốn về đến Hoa Vũ Lâu. Trước kia, các nàng vẫn cho rằng đó là do dược dương điện làm. Nhưng bây giờ các nàng mới biết được ở bên trong còn có đế dương môn tham dự. Mà sau khi sở bích quân về đến, đã bị trọng thương, không thể trị khỏi. Lại thêm thân trúng kịch độc, hấp hối. Trước lúc lâm chung, bà ta đã đưa ra một quyết định cực kỳ lớn gan. Đó chính là đem vị trí tổng lâu chủ của Hoa Vũ Lâu truyền cho sở Quynh Thành. Lúc đó, chỉ mới gần có 13 tuổi, lại cử hai người thanh hoa và mẫu đơn phụ trợ. Quyết định này khiến cho rất nhiều lâu chủ lúc đó đều biểu đạt bất mãn cực kỳ. nhưng mà lại ngại quyền quy của bà ngoại, những người đó chỉ có thể nhìn xuống. Cho đến hiện tại, những người sở Quynh Thành có thể tin được, cũng chỉ có hai vị lâu chủ, Thanh Hoa và Mẫu Đơn. Mà về sau, tất cả mọi người đều nghĩ bà ngoại đã chết. Nhưng mà sự thật, được Đào Cô Cô kéo lại một hơi sau cùng, duy trì trên dạng niên quyền băng, Thanh Hoạt Tử Nhân. Đến tận đây, lịch sử bi thảm của Hoa Vũ Lâu cuối cùng kết thúc. Sở Quynh Thành... Nhẹ nhàng lau nước mắt dương ở quen mì nhìn về phía bà ngoại, tựa hồ nghĩ tới chuyện cũ năm xưa. Đào cô cô khẽ thở dài, nhìn Trác Phạm nghiêm túc nói, Tiểu tử, ngươi nhớ kỹ chưa? Hơi gật đầu, Trác Phàm nghiêm túc nói, Nhớ kỹ, tốt, về sau phải nhờ cậy vào ngươi, đem nó truyền xuống dưới, chỉ cần có người nhớ rõ, qua vũ lâu, qua vũ lâu không tính là đã dòng. Ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, đào cô cô đỡ Trác Phạm dậy, cầm tay hắn và tay của sở Quynh Thành nắm chung một chỗ. Không còn lại nhiều ngày, các ngươi bảo trọng. Nói xong, đào cô cô chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Một lần nữa hướng mặt vào vách đá kia, tựa hồ đang trầm ngâm khổ nghĩ. Trác Phàm không hiểu, còn muốn hỏi lại nhưng đã bị sở Quynh Thành một lần nữa kéo đến trước mặt của bà ngoại. Lại cúi không người rồi mới xoay người rời khỏi cái chỗ này Không quay đầu lại dù chỉ một lần Cửa đá phát ra cái tiếng gian ầm ầm Một lần nữa đóng lại Một cơn chấn động phát ra Thạch môn kia ẩn vào bên trong cấm chế sở sở tỷ tỷ Đây là cái chuyện gì vậy Trác phàm một lần nữa nghi hoặc Không nhìn được khẽ lên tiếng hỏi thăm Hắn thật sự đang không hiểu Sở Khuynh thành dẫn hắn chạy một vòng lớn Không có làm gì cả, chỉ nghe một đoạn lịch sử lớn, đến cùng có ý tứ gì. Sở Khuynh Thành lắc đầu cười nhẹ, nhìn về phía Trác Phạm, trong mắt lóe lên dịu dàng. Đem hai chữ tỷ tỷ bỏ đi, gọi ta là Sở Sở hoặc là Khuynh Thành. Trác Phàm không khỏi sờ mũi, mề màng, chớp mắt mấy cái. Tuy hắn không biết Sở Sở nói vậy là có ý gì, nhưng mà giờ khắc này, ánh mắt của nàng nhìn về phía hắn. Làm cho trong lòng của hắn có cảm giác khác thường trải qua. Ngu ngốc. cúi đầu cười khẽ, sở Khuynh Thành dắt tay của Trác Phàm tiếp tục đi về phía trước. Hiện tại, chàng đã là người của Hoa vũ lâu chúng ta. Tiếp theo, ta dẫn chàng đi gặp người nhà của ta. Chương 122 Nhất Đàn Khuynh Thiên Dòng qua ngọn núi kia, sở Khuynh Thành mang theo Trác Phạm đi đến một ngọn núi đồ nhỏ hiu quạnh. ở đó có ba mộ phần trơ trọi đang hoang tàn trong gió lạnh cực kỳ thê lương chỗ đó là phụ mẫu của ta bên kia là đệ đệ của ta sở khuynh thành chỉ vào ba ngôi mộ khẽ thở dài một cái trác phàm dõi mắt nhìn qua chỉ thấy trên tấm bia ở hai ngôi mộ đằng sau đều viết rõ dông phụ dông mẫu chỉ có một ngôi mộ lẻ loi ở trước mặt trên tấm bia không có viết gì hết chỉ có một cái áo choàng màu đen khoác ở phía trên. nhìn kỹ lại trên áo choàng viết bốn chữ lớn nhất đang khuynh thiên. khẩu khí đúng là lớn. trát phàm không khỏi kinh ngạc. phàm là tu giả đều hiểu luyện đan thuật bát đại tinh thâm. cho dù tinh lực cả một đời cũng chưa chắc có thể nhìn thấu qua một hai phần trong đó. Huống chi luyện đan thuật cũng cần tuân theo thiên đạo tuần hoàn, lại dám nói là nhất đang khuynh thiên. thật là cuồng giọng đoán chắc ngay cả độc thủ dược dương ếch ngồi đái giếng kia cũng tuyệt đối không có dám có giọng điệu lớn lối như vậy hắn không rõ nhìn về phía sở huynh thành chỉ thấy nàng mỉm cười trong mắt hiện ra ôn nhu khó tả chàng cũng cảm thấy nó rất ngông cuồng có đúng không Trác phàm khẽ gật đầu sở huynh thành bật cười chậm rãi đi đến trước mộ bia kia bàn tay đẹp đẽ nhẹ nhàng vuốt ve áo choàng Đây là đệ đệ của ta, sở khuynh thiên chi mộ, mà cái áo choàng này chính tay của ta mai cho đệ ấy. Sở khuynh thiên. Mí mắt của trác phàm bất giác rung lên, mới nhớ lại. Đây không phải là người qua vũ lâu, phái đi dược dương điện sao? Bái làm môn hạ của độc thủ dược dương để làm mật thám sao? Không nghĩ tới, hắn lại là đệ đệ của tổng lâu chủ, qua vũ, sở khuynh thành. Phái đệ đệ của mình đi làm cái chuyện nguy hiểm này. qua vũ lâu Thật sự nhân tài điều linh thừa thớt Không có người để mà dùng được Trác Phàm chép miệng cảm thán Bất đặc dĩ lắc đầu Tổng Ngọc Lúc này sở khuynh thành quay đầu lại nhìn Trác Phàm ánh sáng trong mắt nhu hòa như nước Lại khiến cho bất chợt ngây người Chàng có biết Từ khi mà thôn nghèo Chàng cho ta trái cây Thay ta đánh nhau với những người kia Ta liền cảm giác Chàng rất giống với Khuynh thiên Nhất là lúc Chàng quyết chiến cùng với nghiêm phục, tinh thần liều lĩnh bất chấp tất cả kia, quả thật như khắc ra từ một khuôn với đệ ấy. Nói đến đây, sở huynh Thành cười khẽ một tiếng, nhưng mà trong mắt ngấn lệ như đang nhớ lại chuyện xưa trước kia. Trác phàm xấu hổ, hắn dẫn cho rằng mình có thể tiếp cận sở Quynh Thành, hoàn toàn nhờ vào kỹ năng tán gái của Động Thiên Bá. Nguyên lai like cuối cùng bị người ta xem thành vật thay thế của đệ đệ, Trác Phạm hơi lúng túng, ho lên một tiếng lẩm bẩm nói Nguyên lai sở sở tỷ tỷ đem ta xem thành lệnh đệ hả? Sở Khuynh Thành giận dữ, nguyết hắn một cái trách cứ Không phải là bảo chàng bỏ hai chữ tỷ tỷ đi sao? Tại sao mày lại quên rồi? Trác Phạm ngơ ngác, không hiểu chuyện gì Nàng xem ta như là vật thay thế của đệ đệ Còn không cho phép ta gọi nàng là tỷ tỷ sao? Giống như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng của hắn Sở Khuynh Thành mỉm cười lắc đầu Có lẽ lúc bắt đầu, ta xác thực đem chàng trở thành đệ đệ mà đối đãi nhưng kể từ ngày đó. Nói đến đây, gương mặt của sở Quynh Thành không khỏi ửng hồng, trầm ngâm nửa ngày mới nói. Bây giờ, chàng đã không phải là đệ đệ của ta. Lời nói của nàng lập lờ nước đôi. Trác phàm cũng không có rõ ràng. Có điều nàng không có chịu giải thích, chỉ tiếp tục nói. Phụ mẫu ta chỉ là đệ tử thông thường của Hoa Vũ Lâu. Cuối cùng tất cả đều chết dưới độc của Dược Dương Điện. Cho nên từ nhỏ ta và quynh Thiên thề là phải báo thù. Bà ngoại thấy chúng ta thiên phú không tồi nên tự mình truyền dạy cho. Có điều khuynh Thiên dù sao cũng là một nam tử. Ở hoa vũ lâu tác dụng của một nam tử chỉ có một. Chính là cưới nữ đệ tử kéo dài hương quả của hoa vũ lâu. Khuynh Thiên trên phương diện luyện đan thuật vô cùng có thiên phú. Không muốn trải qua cuộc sống tầm thường. Không có chí tiến thủ này, cho nên đã phản bội rời khỏi qua vũ lâu, bái làm môn hạ của dược dương điện. Không phải hắn đi làm mật thám sao? Sao có thể dùng hai chữ phản bội này? Trác Phàm sững sờ hỏi. Sở Khuynh Thành gật đầu thản nhiên nói. Chàng nói không sai, nhưng mà lúc đó chúng ta cũng không biết. Vì vậy cuối cùng ta viết thư tuyệt giao với đệ ấy. Cho đến ba năm trước đây, đệ ấy trở lại qua vũ lâu lần nữa, chúng ta mới hiểu được nguyên lai lúc trước đây đều là bà ngoại an bài mà đệ ấy không có phụ sứ mệnh cướp được đan phương giải dược của tất thải dân la Trưởng bọn dược dương điện vì dược dương điện trong giữ rất là nghiêm mật cho nên đệ ấy dùng dược vật khắc đan phương ở trên lưng bình thường nhìn không có ra chỉ khi dùng dược thủy đặc thù mới có thể hiện ra chẳng lẽ nói da người trong hang núi kia là đệ đệ của nang? trát phàm giật mình Trong lòng bất giác chấn động, sở Khuynh thiên vì qua vũ lâu cũng thật sự là liều mạng rồi. Phải dùng gia người đem đan phương mang ra ngoài. Có thể thấy được nhiệm vụ này có nhiều khó khăn, lại có bao nhiêu nguy hiểm chứ. Bất quá việc này cũng do trác phàm có một chút linh cảm, sau này hắn trở lại lạc gia. Có phải cũng nên chuẩn bị vài cái tử sĩ giống vậy không? cai giao các đại thế gia vì tương lai làm chuẩn bị. Nhưng mà thủ đoạn của hắn tuyệt đối cao hơn qua vũ lâu nhiều. Qua vũ lâu, tốn mất gần 10 năm mới trộm về một bộ đan phương. Còn hắn có biện pháp để những thám tử kia thời thời khắc khắc đem tình báo về, giám thị nhất cử nhất động của tất cả gia tộc. Chẳng qua các loại bí mật này, chính là cửu u bí lục cực kỳ tàn nhẫn trong cuốn bí kiếp ma đạo bất truyền. Đây không phải là đối phó với địch nhân, mà chính là đối xử với thủ hạ mình. Nhưng bởi vì ứng phó với bảy thế gia Hắn cũng chỉ có thể quyết tâm hung ác Trong mắt của Trác Phạm lóe hàng quang Đôi mắt trong nhảy mắt trở nên lạnh lẽo Nhưng sở Quynh Thành Không có chú ý tới Nàng vẫn đang kể lại khuynh Thiên trở về Làm cho cả hoa vũ lâu vui mừng vô cùng Dù sao có giải dược của thất thải dân la trưởng Chúng ta không cần phải lo lắng Về dược dương điện kia nữa Sau đó Trong chờ mong của tất cả mọi người khuynh thiên cùng với đạo cô cô bắt đầu luyện chế giải dược. Nhưng cái tờ đăng phương kia quá là cổ quái, bọn họ luyện thành giải dược, cho lâu chủ trúng độc phục dụng, kết quả lâu chủ đã bị độc phát tại chỗ mà chết. Ngay cả hai người luyện chế là bọn họ cũng đều bị trúng độc vật tương tự thất thải dân la trưởng. Vậy cho nên để đệ, đệ của nàng bị độc phát mà chết, thật sự trời cao đố kỵ anh tài sao? Trác phàm thở dài, bất đắc dĩ cảm thán nói, đây cũng không phải là giả, hắn thật lòng có một chút thổn thức. Đan phương giải dược này chính là đan phương thất phẩm, tuổi đệ ấy còn nhỏ, thế mà có thể tham dự luyện chế đan phương thất phẩm, quả thật là kỳ tài luyện đan. Cứ chết như vậy, xác thực đáng tiếc. Nhưng mà sở khuynh thành chậm đại lắc đầu, trong mắt lóe qua bi phẫn. Không, đệ ấy không có chết gì trúng độc, Mà bị bọn tỉ muội qua vũ lầu đánh chết tại chỗ. Cái gì? Không phải là để ấy lập công sao? Như thế nào? Các phàm giật mình. Nhưng mà rất nhanh, liền nghĩ thông suốt hết thảy. Trong lòng càng thêm thổn thức. Thế giới này, kiểu người nào khó làm nhất? Anh hùng vô danh sao? Vì cái gì? Trừ bác giới soi gương, bên trong không phải là người. Quả nhiên, sở Quynh Thành ngậm nước mắt kể ra. bọn tỷ muội hoài nghi đệ đệ là mật thám của dược dương điện cố ý dùng đan phương giả để mà độc hại mọi người cho nên liền thừa dịp ta cùng với hai sư tỷ thanh hoa mẫu đơn ra ngoài đã giết chết đệ ấy chờ chúng ta trở về tất cả đều đã muộn rồi đây là tai tiếng của hoa vũ lâu chúng ta chỉ có thể tuyên bố với bên ngoài đệ đệ trúng độc bỏ mạng cũng chỉ có đào cô cô vẫn luôn tin tưởng chắc chắn tấm đan phương là thật còn đang khổ cực nghiên cứu. Nói đến đây, hai hàng lệ của sở Quynh Thành rơi xuống, Trác Phạm muốn an ủi, nhưng mà nàng khoát tay, kéo hắn quỳ xuống. Bởi vì thân phận Quynh Thiên, không có thể nhập liệm mộ địa qua vũ lâu, ta đành chung mộ ấy ở chỗ này. Sợ có người làm nhục, nên đến tên cũng không có dám khắc lên. Vì sao ta đem mộ của phụ mẫu dời đến đây, cũng coi như cả nhà đoàn tụ. Sở Quynh Thành kéo tay của Trác Phạm, Hướng về ba ngôi mộ, dập đầu ba cái. Vừa nhìn Trác Phàm nói, Tống Ngọc, nếu ngày nào đó ta chết rồi, hy vọng chàng có thể tìm hài cốt của ta về chôn bên cạnh họ. Sở Quynh Thành nói vậy như là di ngôn trước lúc lâm chung, khiến cho Trác Phàm ngăn không được kinh nghi. Rốt cuộc nàng muốn làm cái gì? Nhà đầu ngóc có ta ở đây nàng không có chuyện gì cả. Ánh mắt của Trác Phàm cứng lại, lộ ra vẻ nghiêm túc hiếm có. Sở Quynh Thành hơi sửng sờ Lần đầu tiên nàng nhìn thấy một trác phàm Vẫn luôn làm càng làm bậy Lộ ra cái dung nhan đáng tin Không khống chế được Cảm thấy ngay người Nhưng mà rất nhanh nàng hồi phục tinh thần Giận dữ lườm hắn một cái Tiểu tử chàng thật sự Được một tắt muốn tiến lên một thước Ta để cho chàng gọi thẳng tên của ta Chàng lại dám bảo ta là nhà đầu ngốc Động huynh Nói làm như thế Có thể khiến cho nữ nhân có cảm giác an toàn Sao vậy, nàng không vui sao? Trác Phàm gãi đầu, Tiếp tục giả ngây giả ngốc nói, Nhẹ nhàng chỉ lên tráng hắn vài cái, Sở Quynh Thành quýt giận hắn một cái, Quynh đệ kia của chàng là một tên đăng đồ tử, Sau này chàng bớt qua lại với hắn đi, Trác Phạm bất đắc dĩ nhún vai Từ chối cho ý kiến, Được rồi, tiếp theo đến một chỗ cuối cùng, Gặp bà ngoại, bái phụ mẫu quynh đệ xong rồi, Sở khuyên thành Phật ông tài áo Lấy áo choàng màu đen kia Dắt lên quỷ tai Sau đó mới kéo Trác Phàm trồng nhảy mắt Bay lên trời Chưa đến một khắc đã rơi xuống một nơi Quen thuộc Trác Phàm nhìn khắp bốn phía Thình linh phát hiện Đây chính là thôn nghèo mà hai người bọn họ đã gặp nhau lần đầu Bởi vì có ông nữ Cho nên nơi này không có một ai đến quấy rối Ủa Sao mà nàng tới chỗ này Trác Phàm sửng sốt Nghĩ tới nghi ngờ quấy nhiệu hắn đã lâu liền hỏi Đúng rồi Vì sao mà nàng làm tổng lâu chủ cao quý Của Hoa vũ lâu Lại phải giả trang thành ôn nữ ở chỗ này Sở Khuynh Thành Cười khổ thật sâu thở dài Đây cũng là không có cách nào Năm đó bởi vì chuyện của Khuynh Thiên Dưới cơn nóng giật của ta Đi tìm nghiêm tùng tính sổ Kết quả đã bị lão ta đã thương Cũng trúng độc kia Nhưng mà ta không dám cho người khác biết sợ ảnh hưởng đến sự yên ổn của hoa vũ lâu cho nên giờ xưng bế quan tu luyện thực tế thì ở chỗ này mượn lực nguyệt âm để áp chế chất độc về sau có lời đồn đãi ung nữ trác phàm gật đầu lúc này sở huynh thành đột nhiên khoác áo choàng lên người của hắn trác phàm hơi sững sờ không hiểu gì hết nhìn về phía nàng cười nhạt một tiếng sở huynh thành nói khẽ tổng ngọc thời gian của ta không còn nhiều hy vọng chàng có thể thay thế huynh thiên cho ta cảm thụ lại một chút ấm áp của người thân nguyên lai vẫn muốn ta giả trang đệ đệ của nàng Trác phàm bật cười lắc đầu bập một tiếng đột nhiên ôn ngọc nhào vào trong lòng sở khuynh thành ôm chặt lưng hổ rắn chắc của Trác phàm một đôi mắt mê người nhắm lại Trác phàm sững sợ rốt cuộc không nói nổi một câu ta nói rồi chàng không phải là đệ đệ ta Chỉ là để cho ta cảm nhận được Một chút ấm áp của người thân thôi Sở Khuynh thành Chậm rãi nâng tay lên Nhìn vào đôi mắt của Trác Phạm Chần chờ một lát Sau đó mới nhẹ nhàng Tháo lụa mỏng trên mặt xuống Thoáng chốc, Dung nhang tuyệt thế kia Xuất hiện trước mắt của hắn Khiến cho trái tim của hắn Như ngừng đập Dù đây đã là lần thứ hai Hắn nhìn thấy khuôn mặt của nàng Nhưng mà vẫn khiến cho hắn Cực kỳ kinh diễm Như lần đầu tiên Nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác của hắn, gương mặt của sở Quynh Thành có một chút ẩn hồng, lẩm bẩm nói. Tống Ngọc, Quynh Thiên đã từng nói, ta là nhất tiếu khuynh Thành, đệ ấy là nhất đan Quynh Thiên. Ta hy vọng chàng có thể để cho ta, ôm lại cuộc sống đã lâu của chúng ta. Trác Phạm không có nghe rõ đang nói cái gì. Hiện tại hắn đã hoàn toàn ngây ngốc, chỉ biết gật đầu không ngừng. Sở khuynh Thành thấy vậy nở nụ cười vui mừng. Cảm ơn. Kết quả hai người ở lại trong thôn trải qua cuộc sống cài cấy nữ dệt dãi giống như một đôi bình thường. Trác Phạm sửa lại mái nhà đã bị dột, sở Khuynh thành giặt quần áo nấu cơm cuối cùng ngồi cùng bàn cộng ẩm. Ba ngày liền đều sinh hoạt như vậy Trác Phạm cảm nhận được sự yên bình trước đó chưa bao giờ có. Chuyện này nếu đặt ở trước kia quá thật hắn không có thể tin được. Đường đường là một ma hoàng như hắn Sao có thể trải qua cuộc sống tầm thường như vậy? Nhưng mấy ngày nay, hắn không hề có mục tiêu quán niệm, dường như tiến vào thế ngoại đạo nguyên vậy. Nhưng mà bọn họ không hề phát hiện có một đôi mắt âm lãnh luôn nhìn chầm chầm vào nhất cử nhất động của hai người. Sau cùng, quá thành một hắc ảnh bay lên không trung. Người này là một cường giả thiên quyền. Chỉ chốc lát sao, bóng đèn kia hạ xuống một trong những quán trọ của Hoa Vũ Lâu. Tiếp đó trực tiếp đi vào một gian phòng, mà ở trong đó đã sớm ngồi đầy người. Độc thủ dược dương nghiêm tùng, khoái hoạt lâm, lâm tử thiên, u minh Cốc, Ngũ trưởng lão. Toàn bộ đều ở chỗ này. Vị trí cao nhất chính là để dương Môn nhị công tử hoàng phủ thanh dân. Bóng đèn kia lách mình đi đến trước nhị công tử, cúi người ghé vào lỗ tai của hắn ta nói mấy câu. Một tiếng vang lớn Chén trà trên tay của nhị công tử tan thành phấn dụng. Lúc trước vốn còn rất là bình tĩnh lúc này nét mặt của hoàng phủ thanh dân đầy vẻ giận dữ nghiến răng kèn kẹt. Nhị công tử, chuyện xảy ra gì sao? Độc thủ dược dương thấy sự tình không có đúng dội vàng hỏi. Hoàng phủ thanh dân hung hăng nắm chặt quyền, nghiến răng nghiến lời nói tiện nhân kia lại lấy xuống cái mạng che mặt gì tên tiểu tử đó. vừa dứt lời, quan phủ thanh dân mạnh mẽ dậm chân, bay thẳng ra bên ngoài, chính là phương hướng của thôn xóm nghèo đó. chương 123 trăm cực bá thể quyết sáng sớm, vài tia nắng nhỏ nghiêng mình rọi vào trong phòng, chiếu lên gương mặt tĩnh lặng của Trác Phạm, mỹ mắt hơi run rung, Trác Phàm mở đôi mắt còn mông lung ngái ngủ, nhìn nữ nhân mềm mại đang ngon giấc trong vòng tay của mình. Nở ra một nụ cười ôn hòa hiếm thấy. Mấy ngày nay hắn cùng với sở Quynh Thành hồi tưởng lại sinh hoạt ngày trước. Như chơi một trò chơi đóng giả làm gia đình vậy. Cuối cùng giống người bình thường ban ngày làm lụng, ban đêm dựa vào nhau mà ngủ. Tuy không có gần gũi da thịt nhưng mà nương dựa vào nhau liền có một loại cảm giác an bình. Cảm giác này đối với đại ma đầu dù thần dù cố như trác phạm là điều trước đó chưa có từng trải qua. Có lẽ đây chính là ấm áp của người nhà Nhìn lại nữ nhân như ngọc trong ngực của mình Trác Phạm bất giác có một chút quảng hốt Dùng nhang tuyệt thế của sở Quynh Thành quả thật, quả hại nước hại dân rồi Cái gọi là ôn nhu hương, một anh hùng Lần này Trác Phạm xem như đã triệt để trải nghiệm qua Dường như chỉ cần có thể cùng sở Quynh Thành Sống một cuộc sống thế này Hẳn không quan tâm cái chuyện gì nữa mặc kệ là đại nghiệp xuân thu gì đó kệ nó chấp chưởng thiên hạ cái gì đó sao có thể so với nụ cười của mỹ nhân được có lẽ đây được gọi là sự đọa lạc nhưng thế thì tính sao lão tử nguyện ý xa đọa đấy Trác phàm cười to trong lòng bản sắc ma hoàng không hề thay đổi ánh mắt nhìn xuống sở khuynh thành đang dựa vào trong lòng của mình phập phòng theo lòng ngực của mình mỹ mắt oán bất giác hơi động Các phàm không tự chủ được, cúi đầu xuống muốn hồn. Đột nhiên có một tiếng xé gió vang lên, các phàm chưa có kịp đặt thủ, Sở Khuynh Thành đột nhiên mở trọn mắt, một tay kéo giặt áo quán, trong nháy mắt hướng ra ngoài tránh đi. Cùng lúc đó, theo một tiếng nổ vang phát ra, toàn bộ cái vòng ốc trong nháy mắt hóa thành tro bụi, mà trong cái đống tro bụi bay lên, dập dờn hiện ra một bóng người, chính là hoàng phủ thanh dân. giữ khuôn mặt đầy giận dữ, nhất là khi hắn ta nhìn thấy Trác Phàm và Sở Khuynh Thành, tay nắm chặt tay, vẻ phẫn nộ trong mắt càng sâu, ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Tổ sư hắn, lão tử vừa mới tu sửa nhà xong đã bị người cứ thế mà quỷ mất rồi. Hoàng phủ thành dần giận, Trác Phàm càng giận, đây chính là ngôi nhà nhỏ ấm áp của hắn, với Sở Khuynh Thành, hai ngày qua còn chưa có ở được mấy ngày đã bị phá hỏng bét. Mụ nội hắn, khinh người quá đáng rồi. Người coi lão tử như một kẻ không biết nổi giận có phải không? Mấy ngày nay, nhàn nhã yên bình làm choáng quên mất, hắn đang giả trang tống ngọc. Cặp mắt của trác phàm dần hiện ra sát ý lộ liễu, hơi tiến về phía trước một bước, chuẩn bị nghiền cái tên Hoàng Phủ Thanh dân kia nát thành trò. Nhưng mà đúng lúc này, sở khuynh thành cản trước mặt quán nhỏ giọng nói, tổng ngọc tránh ra sao ta bước chân của trác phàm dừng lại rút cuộc tỉnh táo hai tay nắm thành quyền cũng buông lỏng bây giờ hắn chưa có thể động thủ nếu không sẽ cho đế dương môn mượn cớ ra tài du hoa vũ lâu vậy thì kế hoạch của hắn toàn bộ đều hỏng hết mấy ngày nay nhàn nhã đã thành quen rồi lại quên mất chính sự trác phàm thầm mắng trong bụng thở dài một hơi nhìn sở khuynh thành nói khuynh thành ở đây giao cho nàng khuynh thành sao trong mắt bỗng nhiên co lại Hoàng phủ thanh dân cười lạnh gọi thân mật một đô gian phu dâm phụ hôm nay bổn công tử nhất định khiến cho các ngươi chết không được tử tế Hoàng phủ thanh dân miệng của ngươi nói sạch sẽ một chút đi ai là gian phu dâm phụ sở khuynh thành trừng mắt nhìn hắn ta lãnh đạm nói còn muốn ta nói ra sao sở khuynh thành lúc trước chúng ta đã minh ước rồi Mạng che mặt của ngươi phải gì ta mà dán lên Nhưng bây giờ ngươi lại cho cái tên tiểu tử này Nhìn được dung mạo trước Ánh mắt của sở huynh thành hơi hiếp lại Trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo Hoàng phủ thanh dân Chính ngươi là người thất tính trước Sao ta phải để vì ngươi lộ mạng che mặt Khoan Các ngươi trước tiên chờ một chút đi Sao ta có một chút hộ đồ vậy Lúc này trác Phàm càng nghe càng mê man, Mặc dù trong bụng của hắn Quyết định không có đến mấy ngày, nhất định phải lấy đầu của tiểu tử này. Nhưng mà hắn cũng phải làm rõ lý do bên trong cái đã. Chỉ dán cái khăn che mặt, ngươi đã đòi đánh đòi giết rồi, hẹp hòi quá đó. Coi như Quynh Thành là thanh mai trúc mặt của ngươi, vậy ngươi cũng không có thể không cho người khác nhìn thấy mặt nàng sao? Lão tử cũng không có đoạt lão bạc của ngươi. Hắn không nói còn tốt, vừa nói xong, trong mắt của Hoàng Phủ Thanh Dân càng hiện ra sát ý. sú tiểu tử biết rõ còn giả bộ hồ đồ sao bốn công tử hôm nay xử lý người trước vừa dứt lời quan phủ thanh dân cách không đánh ra một quyền mặc dù hắn ta cách trác phàm hơn một trăm trượng nhưng một đạo nhuệ khí giàn rực bỗng nhiên theo một quyền kia bắn ra chớp mắt đã đến gần trong mắt của trác phàm không khỏi co rụng một cái trong lòng thầm kinh hãi tên này rốt cuộc đã luyện thể như thế nào Dù không có bằng được bí thuật luyện thể của hắn, nhưng cũng được tính là thuật luyện thể thượng đẳng rồi, có thể đem kinh khí thể nội đánh ra thành thực chất ở khoảng cách xa đến vậy sao. Nói thế này, cao thủ thiên quyền cảnh muốn tuyệt sát cao thủ đoán cốt cảnh, mặc dù là đơn giản, nhưng cũng phải ở khoảng cách rất gần mới có thể làm được chứ. Nếu không, nguyên lực căn bản không có cách nào mà xuyên thủng bề mặt cơ thể, thiết cốt của cao thủ đoán cốt. Mà cái đạo kinh khí này không giống vậy. Trác Phàm tin tưởng nó thật sự có thể xuyên qua một tên cao thủ đoán cốt bình thường. Chỉ là cường độ thân thể của hắn không phải là người bình thường có thể so sánh. Tất nhiên hắn có thể chống cự dưới đạo kinh khí này. Nhưng mà nếu muốn đánh thắng hắn ta thì ngay cả khi mà dùng toàn lực ứng phó, phần thắng của Trác Phàm cũng không vượt quá năm thành. Trác Phàm đã từng nhẹ như bẩn giết chết u quỷ thất thiên quyền tam trọng. Nhưng đối mặt với một tu giả thiên quyền cảnh nhị trọng, phần thắng không quá năm thành. Vậy mới thấy được sự cường đại của đế dương môn. Cẩn thận! Sở khuynh thành kéo trác phàm, nhảy mắt tránh ra xa hơn 10 mét. Đạo kinh khí bay thẳng qua, nghe một tiếng ầm gian lên. Khối cự thạch cao mười trượng đã bị đánh thành phấn dụng. Trong lòng của sở khuynh thành vô cùng quảng hốt. Nàng biết rõ ràng quan phủ thanh dân của thực lực mạnh mẽ, Nhưng mà tuyệt đối không nghĩ đến thực lực của hắn là mạnh đến mức này. Trên mặt nàng càng thêm ngưng trọng. Quynh Thành, ngươi thấy rồi chứ, tiểu tử này chỉ biết trốn sau lưng của ngươi, thời khắc máu chốt, còn bắt ngươi phải đến bảo hộ hắn. loại nam nhân này có chỗ nào phù hợp với ngươi? Hoàng phủ thanh dân cười lạnh nhìn về phía sở Quynh Thành. Sở Quynh Thành vẫn hiên ngang ngẩng cao đầu từ chỗ cho ý kiến. Thì sao? Ta nguyện ý đấy. Dù sao nam nhân trong vũ qua lâu không phải là điều giống vậy sao? Quynh thành, tuy là ta không có muốn phản đối nàng, nhưng mà nàng phải biết ta thật sự không phải là đồ ăn bám. Trác Phạm mặc dù đang mơ hồ, nhưng mà có vài chuyện hắn nghe thấy rõ ràng cho nên vội vàng nhấn mạnh. Trác Phàm thân là một đời ma hoàng, thể diện là lớn nhất, loại chuyện liên quan đến danh tiết hắn tuyệt không có thể qua loa đại khái được. sở Khuynh thành tức giận quít thắng một cái thấp giọng trách cứ im miệng chàng không có nói lời nào không ai xem chàng là người câm đâu nói hay lắm nếu ngươi thật sự là một nam nhân như lời người nói còn mẹ nó ngươi đừng có tránh sau lưng của nữ nhân nữa ra đây đơn đấu với bổn công tử đi hoàng phủ thanh dân cười lớn khiêu khích nói nhiệt độ trong mắt nhanh chóng hạ xuống hai con ngươi của trác vàm nhìn chồng chọc vào hoàng phủ thanh dân Hoàn toàn đã nhúng đầy sát khí Nhưng hắn vẫn chịu đánh mất lý trí Lạnh lùng nói Ngươi và ta tất sẽ có một trận chiến Đáng tiếc không phải hôm nay Nếu thật sự muốn chết Ngươi hãy nhịn thêm hai ngày đi Lời vừa nói ra Hai người còn đồng thời kinh hãi. Sở Khuynh Thành nhìn qua trác phàm Giới ánh mắt không có thể tin Trong mắt đầy nghi ngờ Rốt cuộc ai cho cái tên tiểu tử này Gàng lớn đến thế Dám nói năng hùng hồn. Nên biết cái tên Hoàng Phủ Thanh Dân kia là tu giả luyện thể cấp bậc thiên quyền nhị trọng đấy. Ngay trong thiên quyền cảnh cũng rất hiếm khi mà gặp địch thủ. Còn hắn chỉ là một thiếu gia của tam lưu gia tộc vừa mới đột phá đoán cốt nhị trọng thôi. Sao có thể đánh đồng với Hoàng Phủ Thanh Dân? Nhưng mà nàng nhìn vào ánh mắt của hắn không có giống giả. tự như đến lúc đó hắn thật sự có thể làm được vậy. Được, được lắm. quan phủ thanh dân giận quá quá cười hắn ta thật sự không ngờ có một ngày mình lại bị một nhân vật bất nhập lưu tuyên bố báo tử trước đây quả thật là một chuyện quan đường nhất trong thiên hạ trò khôi hài nhất thiên hạ tiểu tử này từ trong hốc núi chạy ra cho nên không biết quy thế của đế dương môn cũng coi như thôi đi vừa rồi bốn công tử đã lộ ra thực lực vậy mà vẫn còn dám nói khoác không biết ngượng Tiểu tử ngươi không cần chờ thêm mấy ngày, hôm nay bốn công tử sẽ lấy mạng của ngươi. Tiếng nói vừa dứt, quan phủ thanh dân bỗng đạp một cái, phóng về phía trác phạm. Sở khuyên thành không khỏi kinh hãi dội đẩy trác Phàm ra phía sau, sau đó mới dũi cánh tài ngọc một chưởng mang theo cái quần sáng màu trắng. Một tiếng nổ rung trời phát ra, quan phủ thanh dân giọt tới trước chợt dừng lại. Ở phía trên thiết quyền hiện lên lưu quang, Đã bị phủ đầy băng sương. Mà sở Quynh Thành nhảy mắt. Bị bay ngược ra xa năm sáu trượng. Mới miễn cưỡng dừng lại. Từ khóe miệng có máu tư chậm rãi chảy xuống. Hứ! Quynh Thành! Ngươi lại vì cái tên tiểu tử này. Mà xuất ra quyền nguyệt của Hoa vũ lâu đến ngăn cản ta. Hoàng phủ thanh dân giận dữ hừ lạnh. Hắn ta dung tay. Băng sương trên tay của hắn bị chấn dở. Hắn ta không hề bị gì. Đã thế đừng có trách ta vô tình. Hoàng Cổ thành dần hét lớn, hai chân mạnh mẽ dậm xuống đất, trong mắt toát ra tinh hoàng. Chỉ một thoáng, trên người của hắn ta thoáng hiện lên ánh sáng của màu vàng kim. Trên trán dần dần hiện ra một hư ảnh kim long. Cùng với từng trận ngầm long vàng lên, trên thân của hắn ta như có sáu con kim long thực chất quấn lên. Long mạch luyện thể, còn người của Trác Phàm cứng lại, cuối cùng cũng biết thể phách của hắn ta vì sao mà mạnh đến vậy. Dược xa luyện thể tu giả đồng dạng Quá ra mượn tinh khí của Long Mạch Để mà tu luyện thể phách Phạm là vị trí Long Mạch Điều hội tụ tinh qua đại địa Đại địa hậu đức tại vật Nguy nga bất động Lấy tinh qua của đại địa luyện thể Tự nhiên như là núi cao trùng điệp Cường đại cứng cỏi Hơn nữa nhắc tới phương pháp luyện thể Của hoàng phủ thanh dân Và của hắn hiệu quả như nhau Thân thể hắn là do danh xưng Quyết dịch đại địa kim cang lưu xa đúc thành hắn tà, luyện thể từ tinh khí đại địa mà thành hai người đều lấy tinh phát của đại địa luyện thể nhưng lại hơi có khác biệt nếu như nói trác phàm là binh khí hình người thuần túy vậy thì quan phủ thanh dân cũng nửa người nửa binh tuy là trác phàm ở mặt luyện thể cao hơn một bậc nhưng ở mặt tu vi kém hơn một khoảng lớn cho nên nếu giao thủ với nhau vẫn phải ăn thiệt thòi sở huynh thành Trong lòng càng quảng hốt, kêu lên sợ hãi. Vũ kỹ quyền giai của đế dương môn, hoàng cực bá thể quyết. Khuynh thành ta khuyên người đừng có bao che tiểu tử này nữa, coi chừng lỡ mất tính mạng của mình. Hoàng phủ thành dân cười lạnh, phóng đến trát phàm một lần nữa. Sở khuynh thành quýnh lên, song trưởng điều xuất hiện. Nhảy mắt, mấy chục dải lụa trắng như mấy chục cánh tài bay đến hướng hoàng phủ thành dân. Chỉ một lát, liền đã quấn chặt quanh hắn ta như quấn bánh chưng thế nhưng chỉ chống đỡ có một lúc liền nghe xoẹt một tiếng vang lên lụa trắng đứt đoạn ào ào rơi xuống sở khuynh thành nôn một ngụm mau tươi nhịn không được phải lùi lại mười bước tốc độ của hoàng phủ thanh dân không hề giảm giọt tới một lần nữa trong mắt của trác phàm bất giác rung lên hai nắm đấm siết chặt lôi dần giựt sau lưng đã chuẩn bị mở ra không có biện pháp nào nữa xem ra chỉ có thể bại lộ thân phận hiện tại thì phải phần sống chết với tiểu tử này rồi chương 124 trác phàm phẫn nộ không linh cửu thức liệt không thức tử lôi kim nhãn hàng ngọc trưởng mẫu đơn chỉ đột nhiên cùng với từng tiếng hét lớn bốn luồng năng lượng cường đại từ trên trời giáng xuống trong đó có tử lôi chưa có từng thấy qua có kiếm ý lạnh lẽo cao ngạo có băng lạnh của gió rét lạnh rung còn có dẻo dai xuyên phá chân trời Trác phàm chưa có kịp cử động bốn luồng năng lượng đã cùng nhau nện đến trên người của hoàng phủ thanh dân lập tức nện choáng liên tiếp lui về phía sau ba bước đồng thời bốn bóng người rớt xuống trước mặt của Trác phàm và sở Quynh thành chính là bốn người kiếm tùy phong của kiếm hậu phủ long cửu tìm long cát thanh hoa lâu chủ và mẫu đơn lâu chủ Thanh Hoa, Mẫu Đơn dỗ dã đi đến bên cạnh sở Quynh Thành, xem thương thế của nàng. Hai người lâm cửu, cảnh giác nhìn chầm chầm về phía Hoàng Phủ Thanh Dân. Khói bụi dần dần tan đi. Hoàng Phủ Thanh Dân trưng ra cái bộ mặt cực kỳ băng lãnh. Toàn thân cao thấp, không có bị thương dù chỉ một cọng tóc. Thấy tình cảnh này, mọi người đều đồng loạt giật mình. Vừa rồi, bốn vị trưởng lão của bọn họ, mỗi người đều xuất ra tuyệt học của mình. đến ngăn cản hoàng vũ thanh dân. Mặc dù không có sát ý, nhưng mà hắn ta vững vàng đón được bốn đại tiệp kiêu mà vẫn hoàn hảo không một chút tổn hại. Thậm chí ngay cả một miếng da cũng không bị xây sát. Điều này không khỏi khiến cho mọi người cảm thấy sợ. Mọi người liếc nhìn nhau, trong mắt hiện ra vẻ ngưng trọng. Quan cực bá thể quyết của đế dương môn quả nhiên đứng đầu trong bảy nhà cực kỳ biến thái. Lại có ba tiếng xé gió vang lên Độc thủ dược dương Lâm tử thiên Và ngũ trưởng lão của U Minh cốc Rơi xuống bên cạnh hoàng phủ thanh dân Nhìn thấy cảnh tượng thê thảm xung quanh Trong lòng đã rõ ràng hơn phần nữa Các người đúng là lớn mật Dám động thủ với nhị công tử sao Độc thủ dược dương cười lạnh Nhìn về phía mọi người Thừa cơ chăm ngòi Nếu chưa vị còn muốn đánh tiếp Đám người lão phu nguyện ý phụng bồi Lâm tử thiên Cùng với ngũ trưởng lão U Minh Cóc liếc nhìn nhau Lại nhìn Hoàng phủ thanh dân thở dài Không có cách gì khác Chỉ có thể kiên trì tiến lên trước một bước Nếu lúc này không đứng ra Nhất định sẽ đắc tội với đế dương môn Trong lòng của mọi người rung lên Nhóm người lâm cửu nhìn nhau Trên mặt đều ngưng trọng Một hoàng phủ thanh dân Lợi hại như thế rồi Bốn người bọn họ liên thủ Chưa hẳn có thể địch lại Bây giờ thêm bọn độc thủ dược dương, thật sự khó có thể chống đỡ. Trong lúc nhất thời, Long Cửu và Kiếm Tùy Phong lại vô tình cố ý nhìn qua Trác Phàm. Trác Phàm là người đem u quỷ thất chơi chết trong tay, là người hữu dụng, hữu mưu chân chính, trí dũng song toàn. Tại nguy cơ trước mắt, so với những lão gia quả họ thì đáng tin hơn nhiều. Đôi mắt của Trác Phàm hơi nhiếp lại, ánh mắt khóa chặt trên người của độc thủ dược dương. Một khi mà song phương khai chiến, độc thủ dược dương này tuyệt đối là một sự uy hiếp. Nhóm lòng cửu tất nhiên sẽ bị hạn chế bởi lão ta, cho nên đã muốn đánh thì trước hết đem người này trừ bỏ đã. Mặc dù việc này trái với dự định lúc trước của Trác Phạm, nhưng mà ai bảo việc sinh việc chứ? Dược khéo, ai biết hai bên phải khai chiến sớm vậy? Không còn cách nào đành phải quyết định thật nhanh, trước tiên giải quyết một nhóm này rồi lại nói. nghĩ như vậy trác phàm nhẹ nhàng dời bước hai con mắt mang theo sát ý nhìn chăm chú về phía độc thủ dược dương nghiêm tùng nhưng mà nghiêm tùng chưa có hay biết trác phàm lợi hại cho nên căn bản không hề phòng bị vẫn mang theo nụ cười tự đắc như cũ kiếm tùy phong và long cửu nhìn đến ánh mắt của trác phàm đã minh bạch quyết định của hắn trên đầu bất giác đổ mồ hôi trộm dù sao hiện tại động thủ thì triệt để Dạch mặt với bốn nhà để dường môn Ngay sau đó Đại chiến bảy nhà cũng sẽ bùng nổ Thật sự Bọn họ không có biết đến cuối cùng Làm chuyện này mang đến giận mai cho gia tộc Hay là giận rủi đây Bọn họ chỉ biết Hiện tại tên đã lắp vào cung Không bắn không được Chờ một chút Đột nhiên ngay lúc Trác Phàm đang muốn động thủ Hoàng Phủ Thanh Dân Đột nhiên kêu lên một tiếng Hắn ta nhìn sở Quynh Thành sau lưng của mọi người thản nhiên nói khuynh thành ngươi đã nghĩ kỹ đi ngươi vẫn lựa chọn hắn thật sao sở khuynh thành lao vết máu nơi khóe miệng chậm rãi đi lên phía trước quay đầu nhìn trác phàm nhất lão choàng đen kia trong mắt lóe lên kiên định đúng vậy chưa bao giờ khẳng định như vậy vậy thì tốt ta không có miễn cưỡng người nữa chỉ chúc các ngươi bách niên hảo hợp quan phủ thanh dân đem bốn chữ bách niên hảo hợp nghiến thật chặt, có thể thấy được trong lòng đầy quán độc và nguyền rủa. Sau đó, hắn không có nói gì nữa, chỉ mang theo cả đám rời đi. Lúc đi ngang qua trước người của Trác Phàm, khinh miệt liếc nhìn hắn một cái, cười nhạo nói: "Tiểu tử, qua Vũ lâu cho đến bây giờ chưa từng có nam nhân." Đợi chút, ai nói qua Vũ lâu không có nam nhân? Lông mày của Trác Phàm nhíu lại gọi hắn ta: Sở huynh thiên không phải là nam nhân sao? Mặc dù hành động của đệ ấy rất ngu ngốc, nhưng mà không thể không nói đệ ấy đã làm được chuyện nam nhân nên làm. Vì Hoa Vũ Lâu nằm dùng 10 năm, cuối cùng còn bị người của Hoa Vũ Lâu giết chết, trở thành một anh hùng bi thảm cho đến giờ này vẫn gánh cái nồi đen trên lưng. Trác phàm tuyệt đối không có tán đồng hành động ngu ngốc của đệ ấy. Ở một nơi mà người nam nhân chỉ là công cụ nói giỏi hương quả giúp cho nữ nhân. Cần gì á phải gì cái đám nữ nhân này bồi cả tính mạng. Đây không chỉ ngu ngốc, tuyệt đối là đần độn. Bất quá phần trung thành này của đệ ấy, các phàm cực kỳ bội phục. Nếu hắn được tính là nam nhân, vậy không bằng làm nữ nhân vẫn tốt hơn sao? <cười> Hoàng phủ thành dân không khỏi phì cười, mặt đầy miệt thị rời đi. Độc thủ dược dương cười ta đi đến trước mặt của trác phạm như đang nói chuyện gián, lại như nói với tất cả mọi người. sở huynh thiên từng là đệ tử của lão phu nói một câu công đạo thiên phú luyện đan quán thuộc hàng nhất đẳng nhưng mà lại cuồng vọng tự đại không coi ai ra gì muốn bằng sức của một người luyện ra giải dược giải cứu cho qua vũ lâu loại người này so với những ngạn người bình thường mà nói thật sự là một kẻ ngu Liếc nhìn qua bóng dáng của sở Quynh Thành đang siết chặt nắm đấm Độc thủ dược dương đắc ý rời đi. Chỉ là tiếng cười nhạo của lão ta vẫn còn vọng lại. Cái thế giới này là thế giới của nam nhân, cũng là thế giới của người thông minh. Kẻ ngu và nữ nhân vọng tưởng tranh giành, cho dù có chết cũng là đáng đợi. Tên độc thủ dược dương đáng chết. Người biết hết tất cả nguyên do bên trong, Long Cửu chỉ còn lại một bên mắt, không khỏi giận dữ trận trừng lên. quay đầu nhìn Sở Khuynh Thành, chỉ thấy nàng đã tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Thấy tình cảnh này, Long Cửu bất đắc dĩ lắc đầu, lại đến bên cạnh Trác Phàm nói nhỏ: huỳnh đệ, ngươi đã nói với nhà đầu sở sở chuyện liên minh giữa ba nhà của chúng ta chưa?" "Không cần thiết phải nói." Trác Phàm ánh mắt lạnh lùng nhìn qua phương hướng những kẻ kia biến mất, lạnh đạm nói: "Đây là chuyện của các ngươi, chuyện của ta muốn làm." Là để cho tên tiểu tử cuồng giọng kia Biết cái gì gọi là nam nhân chân chính Long cửu Trong lòng rét run, Nhìn thấy khuôn mặt băng lãnh của Trác Phạm Bờ môi nhúc nhích một chút Lại không nói nên lời Ông chưa từng thấy Vẻ mặt của Trác Phạm đáng sợ như thế Một bên khác Quan phủ thanh dân Một lần nữa trở lại quán trò của Hoa Vũ Lâu Độc thủ dược dương nhịn không được lên tiếng hỏi Nhị công tử Lúc nãy vì sao mà muốn thả bọn họ Lấy thực lực của chúng ta, mấy người hắn tuyệt đối phải mất mạng rồi. Hồ đồ. Hoàng phủ thanh dân liếc lại một cái sắc lẹm, trách cứ. Giết mấy người kia thì dễ, nhưng mà sau khi giết chết thì sao? Tất nhiên, gây nên đại chiến bảy nhà, cuối cùng coi như chúng ta thắng được. Nhưng mà tuyệt đối cũng chỉ có một con đường chết thôi. Nhị công tử, sao mày lại nói vậy chứ? Mọi người hỏi. Quan phủ thành dân không khỏi cười nhạo một tiếng, trong mắt lóe lên tinh quang, thản nhiên nói: đừng có quên, trong thiên vũ này cũng không chỉ có mỗi Ngự Hạ bảy thế gia, còn có tứ trụ và đằng sau lời nói, Quan phủ thanh dân không có nói hết, nhưng mà tất cả mọi người đều rõ ràng. Sau đó trong lòng càng kinh hãi hơn, nguyên lai giả tâm của Đế Dương Môn to lớn như thế, cuối cùng nhắm đến vị trí kia. tóm lại hiện tại là qua vũ lâu đã sụp đổ không cần thiết bức các nàng ta chó cùng rứt dậu còn tìm long cát và kiếm hậu phủ lần này coi như là bổn công tử cũng đã thấy rõ bọn họ đều là cái gai sớm muộn phải thu thập nhị công tử anh minh mọi người cùng nhau cúi đầu nhưng mà suy nghĩ trong lòng đều có khác biệt dược dương điện từ sớm đã quy thuận đế dương môn u minh cốc cười trên nỗi đau của người khác Lão đáng ghét của tiềm Long cát, lần này rốt cuộc, đã trúng cái tấm sắt để giường môn. Còn lâm tử thiên của khoái hoạt lâm, mười phần là ngọn cỏ đầu tường. Thấy người khác đều bái lại, ông ta cũng bái theo, để tránh rước họa vào thân. Sáng sớm hôm sau, các phàm từ trong phòng cho khách của hoa vũ lâu đi ra. Nhìn mặt trời vừa mọc lên, thở dài một ngậm khí nghẹn ở ngực. Nghĩ đến hôm qua, cùng với sở Quynh Thành, Trải qua cái thế giới hai người thế ngoại đào nguyên. Hôm nay đã phải nhập vào Trần Thế rồi. các phàm không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu có một chút thiết hận. Nếu không phải tại cái tên Hoàng Phủ Thanh Dân quấy rối, hắn hiện tại chắc đang còn cùng với sở Quynh Thành trong gian nhà nhỏ nàng nàng ta ta đó. Có điều không có sự tình của ngày hôm qua thì vẫn còn một ngày Bách Đan thịnh hội tổ chức. Hắn không có nên hành động. Tóm lại, cuộc sống điền viên đó, Thủy chung không phải là chốn quay về của hắn. Lão tử đúng là người lao mệnh, trác phàm ngửa mặt lên trời thở dài. Đúng lúc ấy, có một bóng hình màu trắng tuyệt đẹp rơi xuống. Định thần nhìn lại, quả là sở quynh thành không có thể nghi ngờ. Nhưng mà không đợi hắn kêu lên sợ hãi, nàng mang theo hắn, bay lên không trung. Đi theo ta. Khoảng nửa giờ sau, hai người một lần nữa, Hạ xuống cái mảnh quang phế trong khu thôn xóm nghèo. Chỉ là lần này không chỉ có hai người, còn có ba người quen, huynh muội của Đổng gia cùng tiểu đan đan. Nhìn thấy bọn họ, trác phàm nghi hoặc một chút. Biết tầm từ của hắn, sở huynh thành cười nói, chàng đã gặp bà ngoại và người nhà của ta, theo lý ta cũng nên đi bái kiến lệnh tôn lệnh đường, nhưng mà lộ trình xa xôi, chỉ có thể gặp bằng hữu của chàng trước. Nói xong, sở Quynh Thành kéo tay của Trác Phạm, làm một thủ thế xin mời với ba người. Bọn họ tiến vào một gian phòng nhỏ trong nhà. Tiểu đàn đàn sững sờ, hoàn toàn ngốc rồi. Sao mà tổng lâu chủ xuất hiện cùng với Trác Phạm? Sáng sớm, nàng ta nhận được mệnh lệnh của sư phụ để cho nàng ta mang Quynh Mụi động Gia đến chỗ này. Kết quả người gặp bọn họ lại là tổng lâu chủ. Nàng ngốc, Quynh Mụi của Đổng Gia càng thêm ngốc. Sáng sớm thì gặp tiểu ma nữ tiếu đăng đăng này, bọn họ còn tưởng rằng qua vũ lâu, rốt cuộc muốn tìm hai người để mà tính sổ. Hai bọn họ nơm nớp lo sợ cả một buổi sáng. Nhưng bây giờ, gặp cảnh huynh đệ của mình, cùng với qua vũ tổng lâu chủ thân mật nắm tay, trong lúc nhất thời, thế giới quan của hai người hoàn toàn sụp đổ. Tổng Ngọc, một thiếu gia gia tộc hạng soàn, rốt cuộc làm sao mà cấu kết được với đường đường ngự hạ bảy thế gia, tổng lâu chủ qua vũ lâu mỹ nhân đệ nhất của thiên vũ sở quinh thành mũi muội ta đã sớm nói với mũi phải ra tài sớm xem đi mũi hết cơ hội rồi tổng thiên bá ngơ ngơ ngát ngát nhìn hai người trong mắt vẫn có vẻ mờ mịt như cũ động hiểu quyển trong lòng khổ sở nghĩ sao cũng không thông ca mũi nào có biết được tống ngọc ca ca sẽ cùng với qua vũ tổng lâu chủ ở chung một chỗ chứ Nhưng mà hai người kia đau khổ, tiếu đan đan càng đau khổ hơn. Thật giấc giả, nhìn trúng một nam nhân, tình địch lại là người lãnh đạo trực tiếp của người lãnh đạo trực tiếp của nàng ta. Cái này khiến cho nàng ta biết đi đường nào. Nhất thời, ba người liếc nhau, vậy mà tất cả đều mang cùng một khuôn mặt khổ bức. Chương 125 Lão tử tuyệt đối không nợ nhân tình Ngồi đi, không cần khẩn trương. Trên chiếc bàn vuông cũ kỹ đã bày những cái món ngon do chính tài của tổng lâu chủ tự mình làm. Sở Khuynh Thành mang cái mạng che mặt, nhưng mà trong lúc dơ tài nhấc chân không hề làm dáng, trong nàng như một tiểu tức phụ chiêu đãi những cái vị khách dậy. Ba người động Thiên Bá liếc nhìn nhau, cứng ngắc ngồi xuống, mặc dù được sự cho phép của Sở Khuynh Thành, nhưng bọn họ căng thẳng muốn chết. Ngược lại, Trác Phàm cùng với Sở Khuynh Thành ở chung mấy ngày, cho nên rất tự nhiên, không những là thoải mái cầm chén đũa lên há miệng thì ăn, còn chuyện trò vui vẻ như là một người nhà thật sự. Động Thiên Bá thấy tình cảnh này hâm mộ nhìn về phía Trác Phạm, vị huynh đệ này đến cùng đã tích bao nhiêu là phúc khi ở kiếp trước rồi, cho nên trong kiếp này mới lọt vào được mắt xanh của Hoa Vũ tổng lâu chủ sở Huynh Thành. Tiểu Đàn Đàn và Đổng hiểu quyển nhìn hắn trầm chú. nhưng mà khi nhìn lại sở quynh thành trong lòng lướt qua một tia chua xót so sánh sở quynh thành từ thái quynh quốc các nàng sớm cúi đầu xuống sự tự ti mặc cảm lan ra mọi người trải qua một ngày trong bầu không khí yên lành đến khi cái màn đêm hạ xuống sở quynh thành thở dài cười nhạt nói được rồi thời gian không có còn sớm cũng nên đến lúc phải ly biệt ly biệt Ngày mai không phải là bách đang thịnh hộ sao Lúc này ly cái gì chứ Trác phàm nhíu mày Nghi ngờ nói Sở khuyên thành thê lương lắc đầu Nàng kéo tay của hắn Rồi nhìn về phía những người khác Các người đi theo ta Nói xong nàng đi trước dẫn đường Những người còn lại dội vàng đuổi theo Chỉ một lát sau Trên con đường nhỏ ở một chỗ vắng vẻ Một cỗ xe ngựa Lọt vào tầm mắt của bọn họ Xe ngựa kia không phải của người khác Mà là chiếc xe ngựa Trác phàm cướp tới từ chỗ có hai tỷ đệ tống già Mà xung quanh xe ngựa Có bốn bóng người Bốn trưởng lão tùy thân của Động Thiên Bá Phía trước xe ngựa Còn có hai người Là hai vị lâu chủ thanh hoa và mẫu đơn Nhìn thấy bọn họ Tất cả mọi người Không khỏi giật mình Đưa mắt nhìn nhau với vẻ nghi hoặc Trong lòng vô cùng khó hiểu Đi đi Sở Khuynh Thành Chỉ vào xe ngựa kia, nhìn trác phạm nói, Các người rời khỏi nơi này ngay trong đêm, Sau khi mà trở về, lập tức cùng cả gia tộc ẩn nấp. May ra có một con đường sống. Chuyện, chuyện gì xảy ra? Sợ lầu chủ, tại sao mà ngài đuổi chúng ta đi? Chẳng lẽ chúng ta có chỗ nào đó đắc tội với quý lầu sao? Động thiên bá, khó hiểu sợ hãi nói ra, Hắn ta đã bị dọa cho đến hai chân run rẩy. sở khuynh thành chậm rãi lắc đầu trên mặt hiện vẽ ái náy xin lỗi không phải là các ngươi sai mà nguyên nhân do ta vốn không có muốn liên lụy đến các ngươi nhưng mà hoàng phủ thanh dân lòng dạ hẹp hòi ta sợ hắn ra tay với các ngươi hoàng phủ đế dương môn sao đổng thiên bá bất giác hít sâu một hơi dáng vẻ như sắp khóc sao mà chuyện này dính dáng đến đế dương môn chúng ta Chưa từng đắc tội qua với bọn hắn mà. Được rồi, đóng da các ngươi vẫn chưa có bị diệt môn đâu. Khóc than cái gì? Trác Phàm nhìn chẳng đặng, hư lạnh một tiếng, sau đó nhìn qua sở Quynh Thành nói, Nàng muốn làm cái gì? Tuyệt đối, đừng làm chuyện điên rồ, có lẽ còn có con đường xoay sở. Nàng lắc đầu cười nhẹ, hai tay như ngọc, xoa lên gò má của Trác Phạm, nhìn hắn một cái thật sâu, ôn nhu nói, Ta biết, mình đang làm cái gì chỉ là có một chút sự tình phải nhờ chàng giúp ta đi làm Trác phàm hơi nhướng mày nhìn nàng nghi ngờ sở khuynh thành chậm rãi đến trước mặt của tiếu đan đan dưới ánh mắt kinh dị của mọi người nàng cầm tay tiếu đan đan đặt vào tay của Trác phàm cười nói về sau nhờ chàng chiếu cố đan đan có lẽ nàng là quyết mặt duy nhất của hoa vũ lâu chúng ta tổng lâu chủ tiếu đan đan quýnh lên Trác phàm cũng cực kỳ hoảng sợ, nhưng mà không đợi hắn mở miệng, Sở Khuynh Thành khoát quát tai, ngăn cản hắn nói tiếp. "Đây là tâm nguyện cuối cùng của ta, chàng nhất định phải giúp cho ta hoàn thành." Nói xong, Sở Khuynh Thành lấy ra một cái nhẫn trữ vật, giao cho Tiểu Đan Đan rồi mới dặn dò. Đan Đan cầm lấy nó cùng về nhà với Tống Ngọc, nhưng mà chỉ khi tới nơi, ngươi mới có thể nhìn đồ vật bên trong đó. "Về sau phải chiếu cố phu quân thật tốt." đừng có tùy hứng nữa, có biết không? Tiểu đàng đàng hai con mắt ngấn lệ, nức nở gật đầu. Mẫu đơn lâu chủ nhìn vậy có một chút không đành lòng lớn tiếng nói: thời gian không còn sớm, đi nhanh đi. Nếu những người kia phát hiện á, các ngươi một người cũng không có đi nổi đâu. Động thiên bá nghe được cái lời này không hiểu lắm, nhưng mà cũng nghe ra nguy cơ bên trong. Sau đó không nói hai lời, dỗ dàng lôi kéo muội muội lên xe ngựa. Trác Phạm biết rõ Sở Quynh Thành muốn lưu lại cho Hoa Vũ lâu một tia quyết mạch sau cùng. Dù trong lập quán sớm có tính toán nhưng mà cũng không dám đảm bảo không xảy ra cái chuyện gì. Vì vậy liền thuận theo ý muốn của Sở Quynh Thành kéo tiếu đăng đăng cưỡng ép kéo nàng lên xe ngựa. Cùng lắm đợi hắn đem mọi người đi xa hắn sẽ quay trở về. Nhìn Tống Ngọc hành động quả quyết như thế mẫu đơn lâu chủ ở trong lòng mơ hồ, nổi lên một cơn tức giận hét lớn. Tống Ngọc, chiếu cố đồ đệ của ta cho tốt, nếu không, lão nương không có bỏ qua cho người đâu. Đồ đệ ngươi lớn như thế, tự mình biết chiếu cố bản thân đi. Các phàm không có thèm chịu trách nhiệm, hét lớn lên một tiếng, sau đó hất rồi ngựa lên, nên ngang rời đi. Nhìn xe ngựa dần dần đi xa, mẫu đơn lau chủ, tức giận dậm chân. Ta nói cái tên nam nhân không có tên nào tốt mà, nghe thấy phải chạy trốn lấy mạng, khủng khiếp không nói hai lời, dắt chân lên cổ mà chạy rồi. Sợ sợ, người đem danh tiết giao phó cho một tên nam nhân cái dạng này có đáng giá không? Thành hòa lâu chủ cũng vì sở Quynh Thành mà có một chút không cam lòng, Cao Mày nói. Nàng cười nhẹ lắc đầu, thản nhiên nói, bọn họ có thể an toàn rời khỏi chỗ này không phải là hy vọng của chúng ta sao? Còn có cái gì có thể nói chứ? Tuy nhiên, nói nàng nói như thế nhưng mà hai mắt hiện lên một chút lệ quan mất mát. hiển nhiên có một chút thất vọng với biểu hiện của Trác Phàm khi ly biệt. Cuối cùng cũng là sinh ly tử biệt. Dù nàng chỉ biểu hiện ra một chút xíu, không muốn cũng không có uổng công, chúng ta có một khoảng thời gian sống chung cùng với nhau. Tuy nhiên, họ đều không biết suy nghĩ trong đầu của Trác Phàm Và chuyện các nàng nghĩ căn bản không phải là cùng một chuyện Các nàng nghĩa là sinh ly tử biệt Còn trác phàm chỉ coi như mình đang làm nhân viên chuyển phát nhanh Dùm cho các nàng Đưa nha đầu tiểu đăng đăng này đến nơi an toàn là rời đi được rồi Chỉ đưa một người rời đi thôi Lão tử không phải là không trở lại Sinh ly gì chứ, tử biệt cái gì chứ, quái lạ Được rồi, quay về đi Ngày mai còn có một trận đánh ác liệt đang chờ đó sở khuyên thành hít sông hơi khôi phục tâm tình bị thất lạc Phật ống tay áo bay trở về qua vũ lâu hai vị lâu chủ nhìn nhau cũng đuổi theo ngay sau Các bạn vừa nghe xong tập 27 Ma Hoàng Trọng Sinh Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo Thân ái chào tạm biệt